Thưa quý khán giả, trong chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam hai kỳ vừa qua, chúng tôi đã giới thiệu Duy Khánh và Mạnh phát hai ca sĩ hàng đầu, đồng thời cũng là hai nhạc sĩ đã để lại cho đời nhiều ca khúc giá trị. Tuần này, chúng tôi xin nói về một nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng khác trong làng tân nhạc Việt Nam. Đó là Trần Thiện Thanh, tức ca sĩ nhật trường, một trong những giọng ca được ái mộ nhất của nền nhạc thời trang đại chúng Anh về với em rồi mãi lại đi. Đường xa mang theo bao nhiêu tình ý. Viết tên người yêu lên ba lô nặng chiếu. Đêm quần dừng chân đôi hoa tím. Nhớ xưa đôi mình hẹn nhau. Mà sao sáng đâu bằng đôi mắt em Chúng mình cách xa mà vẫn gần nhau Tình yêu đâu mau phai như màu áo Dẫu cho thời gian đem tâm tư vào nhớ Lá rời gọi mùa thu về sân ua Vẫn không bao giờ, không bao giờ ngăn cách đâu em Không bao giờ, không bao giờ ân tình lại vỡ đôi Một người đi nghe thương sao thương nhiều quá Giáng một người em xinh xinh Hoa, zin mà. mong Mondooi hoa,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 Quý thính giả vừa nghe tiếng hát nhật trường có bản không bao giờ ngăn cách một trong những tình khúc nổi tiếng viết dưới bút hiệu Trần Thiện Thanh. Trần Thiện Thanh là tên thật của nhạc sĩ. Ông sinh năm 1942 tại thị xã Than Thiết, tỉnh Bình Thuận. Mê ca nhạc từ nhỏ, ông đã từ điểm học nhạc lý qua sách vở và tập hát, tập viết nhạc vào năm 13 tuổi. Tới năm 16, ông bắt đầu sáng tác mà theo lời bà Trần Thị Liên, người bạn đời thứ nhất của ông, Có hai bản viết riêng cho mối tình của hai người. Đó là bản Ngại ngùng viết khi mới bắt đầu quen nhau, và bản Qua Xóm Nhỏ, viết khi đã được phép lui tới nhà nàng. Cũng trong cuộc phỏng vấn nói trên, bà Trần Thị Liên cho biết hai người kết hôn vào năm 1960, và sau đó vào Sài Gòn lập nghiệp. Tại thủ đô, hai vợ chồng phải ở nhờ nhà một người chị bên Khánh Hội. Ông vừa đi dạy học kèm, vừa sáng tác và bắt đầu ca hát với tên Nhạt Trường trong đôi song ca Thanh Vũ Nhật Trường. Về sau, ông xin được một chân sướng quân viên tại đài phát thanh Sài Gòn. Năm 1962, Trần Thiện Thanh sáng tác hai bản Ai nói với em nếu anh là lính và hai sắc hoa tigon được nữ ca sĩ Trúc Mai trình bày trên làn sóng điện. Tuy nhiên, với bằng đó công việc gia đình cũng chỉ tạm đủ sống. Cho nên vào năm 1965. Khi Trần Tiện Thanh được tuyển vào đài phát thanh quân đội với cấp bậc trung sĩ đồng Hóa và theo học vật khóa tâm lý chiến thì vợ ông đã phải đem các con về quê sống nhờ cha mẹ. Sở dĩ chúng tôi hơi chi tiết về gia cảnh của Trần Tiện Thanh bởi vì như nhận xét của Hồ Trường An tác giả cuốn Theo chân những tiếng hát chính vì sinh kế mà Trần Tiện Thanh một người đầy khả năng và tâm hồn khi sáng tác thường đã phải dành ưu tiên cho thị hiếu của quần chúng hơn là nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp khóa tâm lý chiến Về phục vụ tại đài phát thanh quân đội với tư cách nhạc sĩ sáng tác, sự nghiệp rực rỡ của Trần Thiện Thanh, tức ca sĩ nhật trường, bắt đầu. Trước hết là ca khúc đề đời không bao giờ ngăn cách, gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ Lệ Thanh ngày ấy. Tiếp theo là hàng chục ca khúc tình cảm thời trang, trong đó có tạ từ Trong đêm, ca khúc mà vào năm 1965 đã đem lại giải nhất cho cả tác giả lẫn người trình bày, nữ ca sĩ Phương Dung. Kom, kom, chiều jouw, khuya anh đi rồi sao trời đưa Khi thương mến nhau, hai người hai Nga tranh sao bồi hồi? Hẹn gặp nhau. nho ước mơ đã gặp nhau rồi sao em không nói sao em cúi mặt em giận hờn anh trăng anh hiểu rồi đây khuya nay em về trăng gầy xoay bồng nên em em cúi mặt ngăn dòng nước mắt phút giây tả từ đừng buồn nghe em tuy anh biết rằng xa xôi vẫn làm tầm tư héo hòn nếu em đã tròn thương anh xa vắng Em chưa buồn cho nặng lòng chính nhân Nếu em biết rằng Có những người đi đâu tranh chưa về Mang lời thề lên miền sân khê ở yêu chồng đan áo lạnh từng đông thì duyên tình mình có nghĩa gì không? Anh hỏi một câu khi trong đêm dài vọng về tiên sương, sao em cúi mặt? không nhìn đôi mắt ước thương em trọn đời đầu đường chia phôi anh không nói gì nên phong kín lời hẹn tình lừa đồi nếu anh có về hầu như tất cả mọi sáng tác của trần thiện thanh từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi lăm tới một nghìn chín trăm bảy mươi lăm dù viết dưới bút hiệu trần thiện thanh hay anh thi hoặc anh trương tên con trai ông hay trần thiện thanh toàn tên em trai ông cũng đều là những ca khúc ăn khách và càng ăn khách hơn nữa khi được chính tác giả tức nam ca sĩ nhà trường trình bày điển hình là các bản ai nói yêu em đêm nay anh về với em đám cưới đầu xuân đồn vắng chiều xuân hoa biển tuyết trắng tình thư của lính biển mặn rừng lá thấp vân vân chỉ mò mẫm tự học trình độ nhạc lý của trần thiện thanh không cao lắm nhưng ông đã đắn đo từng cung nhịp trau chuốt từng nốt nhạc nắn nót từng lời ca sao cho các sáng tác của mình vừa dễ nghe dễ hát nhưng vẫn có những nét đẹp nét thu hút riêng của nhạc trần thiện thanh Về giọng hát, ông không thể lên cao như Duy Khánh, không thể xuống thấp như Hồng Phúc hoặc Sĩ Phú sau này. Cũng không có được âm lượng của Hùng Cường hoặc Elvis Phương, nhưng nhờ được gọt rũa, nắn nót đã trở nên ấm áp và thu hút. Cuối cùng, không thể không nói tới cách trình diễn của nhật trường, một phong cách rất cải lương. Hai chiếc cải lương chúng tôi sử dụng ở đây mang ý nghĩa nguyên thủy, đúng đắn, chứ không phải tiếng lóng với dụng ý chê bai, chế nhạc. Với đại đa số khán tính giả ngày ấy là người miền Nam, ít nhiều còn chịu ảnh hưởng của Cải Lương. Phong cách vừa hát vừa diễn, cùng với cách tô điểm gương mặt sao cho ăn ánh đèn sân khấu của Nhật Trường, đã có sức thu hút đặc biệt mà khán tính giả chỉ có thể tìm thấy ở một nam ca sĩ tân nhạc nổi tiếng khác là Hùng Cường, người sau này đã thành công rực rỡ khi chuyển sang bộ môn Cải Lương. Trở lại với sự nghiệp sáng tác của Trần Thiện Thanh, cùng với những ca khúc ủy mị, diễm tình nhắm vào đối tượng bình dân, Như Hoa Trinh Nữ, Hàn Mạc Tử, Lâu Đài Tình Ái, Mùa Đông của Anh, Đám Cưới Đầu Xuân. Thời gian sau này ông còn có hai tình khúc êm đềm mà giá trị vượt hẳn lên trên dòng nhạc thời trang vào thời cực thịnh. Đó là Trên Đỉnh Mùa Đông và Khi Người Yêu Tôi Khóc. Mà sau đây chúng tôi xin được gửi tới các thính giả qua tiếng hát ấm áp, vỗ về của Sĩ Phú. Khi người yêu tôi khóc trời cũng giăng sầu, cho từng cơn mưa lũ xoay trong tâm hồn khi người yêu tôi khóc thành phố buồn thiu Mời tôi níu một lần yêu ai trên cung ngát nhau. Mây từ đầu trôi đến mờ dấu chân trời. Em tại sao em tới chỗ anh yêu? Do một lần yêu cuối là những lần Em ơi hãy nói vàn lời sầu đáng như anh vừa trách mong Ik heb het Ik heb het vroeger Ik heb het je. Ik heb het je. Ik đường đó em còn được giữ trong tâm hồn rất lâu. Có thể nói trong cuộc chiến Việt Nam, Trần Tiến Thanh là nhạc sĩ viết về đề tài lính nhiều nhất. Các sáng tác của ông dù để đáp ứng thị hiếu của quần chúng hay để chu toàn bổn phận của một nhạc sĩ phục vụ trong ngành tâm lý chiến cũng đều được viết với tất cả tâm hồn và theo sát mức độ khốc liệt của cuộc chiến trước khi xảy ra cuộc tấn công của Việt Cộng trong Tết Mậu thân 1968 và sau đó là mùa hè đỏ lửa 1972. Các sáng tác với chủ đề lính của ông thường êm đềm, thơ mộng hoặc vui tươi với mục đích thi vị hóa đời lính chiến, như hai bản tuyết trắng viết cho không quân, hoa biển viết cho hải quân, hay các bản đám cưới đầu xuân lính mà em. Nhưng sau khi tình hình chiến sự trở nên sôi động, trước sự ra đi vĩnh viễn của một số bạn bè, của những người hùng quân đội, ông đã sáng tác những ca khúc mang đầy bi hùng tính, chẳng hạn anh không chết đâu anh, người ở lại ly, rừng lá thấp, quá phụ ngây thơ, tưởng người chết đi, mà thiết nghĩ muốn đề cập tới một cách đầy đủ và chi tiết phải cần tới vài kỳ phát thanh. Tuy nhiên ở đây chúng ta đang nói về đề tài tình ca, cho nên trong khuôn khổ kỳ phát thanh này chúng tôi chỉ xin gửi tới quý khán giả một bản nhạc tình thật dễ thương, đó là tình thư của lính có tiếng hát của Elvis phương từ khi anh thôi học và từ khi anh thích áo trời từ khi anh sân nhà một ngàn đêm nhung nhớ giữa trời mây ngại chẳng đêm gì hành và thường khi dừng một thằng khát khao còn mình thì nằm đêm sao Hôn anh bên sông cạn và hoàng hôn nữa thăm đay sông thương nhiều tên trong đơn vị gọi đùa anh chiến sĩ của mộng mơ thường khi hai ba thằng chiều chiều ra bờ vắng ngắm mong lung một thằng nhớ em thì một thằng nhớ thương còn thằng thì mình lấy xem anh để cho anh nghe thèm đường chiều xưa người sáng áo em xanh thèm một nét môi một lần về phép thôi và mình thì lại có đôi sau tháng tư năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm Cuộc đời của Trần Thiện Thanh đi vào ngõ cụt, ông bị cấm hát, phải làm đủ thứ nghề linh tinh. Từ năm 1984, do chính sách tương đối dễ dãi với các văn nghệ sĩ cũ của nhà cầm quyền địa phương, Trần Thiện Thanh về hát ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, hát có xin phép cũng như hát chui. Chính tại đây, ông đã kết duyên với người vợ thứ hai, nữ ca sĩ Kim Dung, đồng thời sáng tác hai bản sau này rất được phổ biến tại hải ngoại, đó là Cho anh xin số nhà Và chiếc áo bà ba Năm 1993 Trần Thiện Thanh sang định cư tại Hoa Kỳ Theo diện đoàn tụ gia đình Và mấy năm sau Lấy người vợ thứ ba là nữ ca sĩ Mỹ Lan Nhưng cũng giống như trường hợp của Duy Khánh Khi tới được miền đất hứa Thì Trần Thiện Thanh đã không còn là một ca sĩ nhật trưởng Thần tượng của các cô nữ sinh ngày nào Mà là một Trần Thiện Thanh cằn cỗi Khắc khổ Sau bao đau thương biến động trong đời Vì thế Ông ít xuất hiện trên sân khấu và cũng không mấy thành công về mặt tài chính trong việc thực hiện các video ca nhạc. Giữa năm 2005, Trần Thiện Thanh qua đời vì ung thư phổi vào tuổi 63. Có thể nói, cuộc đời của một nghệ sĩ tài hoa mà trước đó đã được tự thuộc qua bản biển mặn, quả thật đã kết thúc không mấy êm ái, ngọt ngào. <cười> tới đây để kết thúc chương trình và cũng để tưởng nhớ người nghệ sĩ tài hoa ấy chúng tôi xin gửi tới quý thính giả những lời tâm tình của chính ông nhân dịp hát chung với khánh ly trong bản chiều trên phá tam giang một ca khúc để đời do ông và nhà thơ tô yên hợp soạn sau một nghìn chín trăm bảy mươi tức là vào khoảng bảy mươi bảy mươi hai thì đúng như khánh ly nói là cái giai đoạn mà khốc liệt nhất của cái chiến tranh việt nam mà phần việt nam uh, nó gọi năm 1972 là mùa hè đỏ lửa Và cũng trong những cái tháng ngày đỏ lửa đó Thì tôi đã có dịp cùng với nhạc sĩ Phạm Duy Dân biểu Trần Văn Ân Cố nhạc sĩ Anh Việt Thu Và nhà thơ Tô Thủy Yên Cùng nhà thơ Trinh Yên uh, Chúng tôi ở trong một cái phái đoàn gọi là Cái phái đoàn dân biểu nghệ sĩ của thủ đô đi thăm các cái tiền đồn và có một cái buổi chiều chúng tôi đến thăm cái tiền đồn mỹ chánh và cái buổi chiều đó chúng tôi phải bay bằng trực thăng trên cái phá tam giang mà cái người pilot trực thăng trẻ tuổi gọi đùa với chúng tôi là mời chúng tôi đi cano trên phá tam giang tôi và anh tô thủy yên đã có cái ý là viết một bài về phá tam giang và Cái thành phố mà đã bắt đầu có những cái lệnh dương nghiêm là cái thủ đô Sài Gòn. Jeugd in vaste ramen. Ik herinner me. Nee, nee, nee, nee, nee, xa sắp đóng cửa Bungelen. De droom. niet Oi, Sài Gòn, Sài Gòn giờ giới nghiêm. Ôi Sài Gòn, 11:00 uur. Oi, em tối Sài Gòn không tối. Giờ này có thể trời đang nắng. trời lên trôi nghĩ tới ngày thi tương lai khúc hôi căn phòng nhỏ cao ốc vô danh rồi nghĩ tới anh rồi nghĩ tới anh nghĩ tới anh giờ này có thể trời đáng mưa dưới hàng hiên sượt mưa nhìn bong bóng nước chảy trên hè như đóa hoa nở vội giờ này em vào quán nước quen nơi chúng ta thường hẹn rồi bập bình buông tâm trí trên từng đợt tiếng lao xao giờ này Thành phố chợt bùng lên, em dòng lệ bất giác chảy tuôn. Nghĩ tới một điều em không rõ, nghĩ tới một điều em sợ không dám nghĩ. Đến một người đi giữa chiến tranh lại nghĩ tới anh, lại nghĩ tới anh. Nghĩ.